Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bao nhiêu sự yêu ái tận tâm Những lời động viên dìu dắt Và cả những câu chỉ bảo ân cần Còn hơn cả một người cha dành cho con Ông chỉ mong anh sẽ không lầm lỡ Sa chân vào vết đổ Của những ngôi sao trẻ Đã từng có lần mắc phải trong lịch sử Thiếu gì những ngôi sao vụt sáng Rồi lại tự dập tắt Chính cuộc đời của mình Chỉ vì một bước chân xa ngã Ông đã rất tin tưởng và tiến bình Tiên rằng anh là người bản lĩnh, lại giản dị chân thành, sẽ có thể tránh được những thứ lôi kéo bên ngoài, những hiểm họa, những điều xấu xa có thể phá hủy công sức bao nhiêu năm gây dựng của một cầu thủ bóng đá. Ấy thế mà ngày hôm nay khi ông Bảo cầm tờ kết quả xét nghiệm trong tay, ông đắc gần như bật khóc. Ông không thể tin nổi vào mắt của mình. Chạy đi chạy lại đề nghị tổ chức cho xét nghiệm thêm 4 lần, nhưng cũng chỉ nhận được một kết quả mà thôi. Tiến Bình đã dึง tính với chất cấm ngay trước ngày chuẩn bị ra quân, không làm sao có thể cứu vãn. Trương mặt của ông Tiến Bình run rẩy cầm tờ kết quả, liên tục lắc đầu. Anh nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của ông Bảo, nhìn đống tủ khóa cá nhân đồ ngổn ngang trong cơn tức giận, nhìn thấy cả ánh mắt ngỡ ngàng của đồng đội đang lấp ló ở ngoài cánh cửa. Dường như là không chỉ có ông Bảo mà cả đội bóng của Tiến Bình bây giờ cũng vô cùng thất vọng. Họ không hiểu nổi vì sao một người như Tiến Bình lại dẫm chân vào vũng lầy này. Đây là một loạt trận đấu có tính chất tầm cỡ của khu vực. Quy định vô cùng nghiêm ngặt, cách thức kiểm tra cũng hết sức công tâm, nhưng gắt gào không có chỗ hạ. Nếu giả sử Tiến Bình có dùng chất cấm, chất kích thích thì đáng ra anh phải dùng vào lúc khác, chứ tại sao lại dùng vào ngay trước trận đấu như vậy? người đội trưởng mà toàn đội vô cùng nể trọng đập mắt phải một sai lầm chí tử, khiến anh không thể tham gia được trận đấu. Tinh thần của anh em cũng dễu dã đi trông thấy, chính vì vậy mà họ có cảm giác mình bị mắc lừa. Tiến Bình phải lên máy bay trở về nội bài ngay hôm đó. Vừa bước xuống phi trường đã có hàng trăm phóng viên đón lộng, vây kín đến Tiến Bình như là thiên la địa võng quạ hồ Tằng Long. Có cả phóng viên nội địa cũng như nước ngoài ở chiếc micro với phía cổ anh như một mũi tên tầm độc, liên tục đưa ra những câu hỏi có tính chất quyết định đến số phận của anh. Lúc mà Tiến Bình rời nội bài sang nước bạn thi đấu, được cổ vũ nhiệt liệt bao nhiêu, thì quay trở về đây một thân một mình, không đồng đội, không bầu sô, không có người đón tiếp, anh mới thích nhục nhã e chế bí bao. Tiến Bình như một kẻ cầm điếc nhìn những người phóng viên cả ta lẫn tây đang hướng micro về phía cổ mình mà gặng hỏi. Trên màn hình của một loạt những chiếc tivi cỡ lớn ở sân bay, cũng có hình ảnh của anh đất đặt lên cả báo nước ngoài. Họ nghi ngờ cái chức trên trái thành sầu, cú sút bóng hạ gục thủ thành của người Mỹ ngày nào, liệu có vương bổi chất cấm hay không. Sự thành công của Tiến Bình là may mắn, là cố gắng hay chỉ là một sự sắp đặt, một mảnh mống chơi bẩn. Anh lại càng đau lòng chết lặng hơn khi kết quả tỷ số trận đấu hôm đó nghiêng về đội bạn. Chúng ta thua đau ngay từ hiệp đấu đầu tiên. Một cú thua không thể vãn hồi. Đồ bóng của chúng ta không chỉ nằm khách trên đất bạn mà còn mang một tâm lý nặng nề khi hầu hết cổ động viên đều bỏ vé. Họ không muốn đi xem, họ thất vọng hoàn toàn. Họ căm thù chính mình đã trở thành nạn nhân của một trò lừa thích kỳ. Tầng đài nào càng to càng vĩ đại, khi sụp đổ càng hoang tàn, y chế nhục nhã. Quả có như vậy, Tiến Bình cảm thấy mình như bị cả thế giới quay lưng, anh định bắt một chuyến taxi để trở về nhà với mẹ. Nhưng bắt tài xế vừa nhận ra anh, lập tức thay đổi thái độ. Ông mở cốp ném hết thành lý đồ đạc của Tiến Bình xuống đất, thậm chí nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mắng như tát nước. Mày cút đi, đừng có nhảy lên mà bẩn xe của tao. Chúng ta không phục vụ bọn chui bẩn như bảnh. Rất lời bác nài xế chui lên ghế lái rồi phóng xe đi thẳng, để lại tiến bình với đống hành đi ngộn ngang trên phi trường và hàng trăm cặp mắt cả thức giận cả hạ hê đang hướng về phía anh như những mũi rùi nung đỏ. Điều mấy tiến bình lấy thích lồi chức và lì kéo đi bộ gần 5 cây từ nội bài về Hà Nội. Mãi trên một quán đường vắng có một người đàn ông tốt bụng dần xe cho anh đi nhỏ. Ông ta nhận ra tín bình hơi ngỡ ngàng rồi thở dài ấn nút mở cốp chầm giọng bào. Cậu lên xe đi, từ đây về Hà Nội còn hơn chục cây nữa mà, có đi bộ thì chắc phải sáng mai mới đến được. Chào cảm ơn chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net